Mặt khô lâu vốn chỉ té ngã bình thường. Sau khi quả phụ chế tạo giả hời hợt rút về. Tứ chi và đầu hắn giống như bị thứ gì đó kéo ngược lại. Toàn bộ co rút lại vào thân thể. Cả người cong lại y như một tôm lớn. Miệng há thật to phát ra thanh âm ô phê tê ô đau. Ánh mắt hắn trừng lên gần như muốn rớt ra ngoài trên mặt lại càng tái nhợt, toàn thân run rẩy run rẩy từng hồi, đột nhiên trợn trắng mắt bất tỉnh nhân sự. Vị trí quả phụ chế tạo giả vừa rút ra tự hồ trồi ra một thứ thứ gì đó giống như lòng trắng trứng gà. Hiển nhiên, cái thứ mặt khô lâu thường dùng để bắt nạt chị em đã bị triệt để phế đi. Chu Tiểu Tiểu mập mạp nhanh chóng đi tới bên cạnh mặt khô lâu Nhìn bộ dáng của hắn lại nhìn nhìn quả phụ chế tạo giả trong tay A-Kim Tất cả mọi người không khỏi rùng mình một cái Gai lạnh trên sống lưng bất chợt nổi lên Hắn chưa từng chân chính giao thủ với A-Kim Lúc này là lần đầu tiên chứng kiến A-Kim xuất thủ Không ngờ cô bé lạnh diễm lợi hại đến như thế Quá trình chiến đấu lúc trước hắn đều tập trung quan sát a Kim biểu hiện ra năng lực thực chiến cường hạng để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Nụ cười khổ xuất hiện ở trên mặt mập mạc ta không phải đã nói là hạ thủ lưu tình hay sao? A Kim lạnh lùng liếc hắn, nói nếu như ngươi không nói câu đó, thứ mất đi chính là đầu của hắn. Nói xong quả phụ chế tạo giả lại dơ lên, phiếu trên thân nó không hề dính bất kỳ thứ dơ bẩn nào. Đây cũng là một trong những đặc tính của kim tiễn đa quả phụ chế tạo giả Khi nó chậm rãi mở ra khép lại Các vị phái nam nho nhã ở bên kia Bao gồm cả cơ động và phức thụy ở bên trong Tất cả trái tim đồng thời đột nhiên co rút lại Lực uy hiếp của thứ này đối với nam nhân có thể so sánh với thần khí chân chính rồi a kim xoay người rời đi chu tiểu tiểu cũng bất đắc dĩ ngồi xổm xuống vỗ liên tiếp mấy chưởng xuống phía dưới mặt khô lâu điểm vào mấy huyệt đạo trọng yếu coi như là bảo vệ hắn một mạng vào lúc này cơ động cũng đi tới ánh mắt chu tiểu tiểu lập tức rơi vào quan hoàng vàng kim nằm trong tay hắn nó vẫn không ngừng giải du phản kháng Mập mạc nuốt một hớp nước miếng Nổi giận mắng con mẹ nó Cái tên khốn kiếp phương đạo quân Thế mà dám mang thần khí của thương hội cho cháu mình sử dụng Thân là chủ tịch nghị sự đoàn lại cả gan công khai làm trái với quy của thương hội Ta nhất định phải xử trí tới nơi tới chốn Vừa nói xong hắn đã giơ tay lên định nắm lấy quan hoàng trong tay cơ động Nhưng cơ động lách mình né tránh một trảo này của hắn. chu tiểu tiểu sửng sốt nói tiểu tử cơ động, ngươi định làm gì? Đây chính là đồ vật của thương hội ngốc có tiền chúng ta mà. Cơ động nói một hệ ngươi nói đồ của ngươi sẽ là của ngươi sao? Ai có thể chứng minh đây là đồ của thương hội ngốc có tiền các ngươi? Đây là đồ vật mà chúng ta chiến đấu mới có được Tự nhiên chính là của chúng ta Coi như là đồ của thương hội các ngươi Nếu như lúc nãy ngươi ra tay hỗ trợ chúng ta Giáo hướng tên tiểu tử kia thì còn có thể bàn được Nhưng hiện tại thì chu tiểu tiểu ngẩn ngơ thốt lên cơ động Ngươi đây là cãi chày cãi cối Thần khí của thương hội không phải là vật để đùa giỡn Cho dù ngươi thông qua thương hội khảo hạt Tối đa cũng chỉ cho ngươi mượn sử dụng mà thôi Cơ động khẽ mỉm cười vẻ tà ác xuất hiện ở trên mặt hắn mập mạc Chẳng lẽ ngươi nói Nhờ quan minh thiên can thánh đồ chúng ta làm việc Lấy một thần khí làm thù lao là quá đáng hả? Hơn nữa, ai nói rằng kiện thần khí này thuộc về các ngươi Nếu như ta không nhìn lầm thì cái này là thần khí tân kim hệ. Hẳn là một trong những kiện thiên can thần trang của thiên can thánh đồ chúng ta. Người sở hữu chân chính vốn là chúng ta. huống chi lúc nãy ngươi đã nói. Kiện thần khí này là do gã chủ tịch nghị sự đoàn tự động giao cho mặt khô lâu. Cho dù hắn đánh mất thần khí thì có quan hệ gì tới ngươi. Chú tiểu tiểu châu mày vậy cũng không được, ta là hội trưởng thương hội ngốc có tiền. Cơ động, chuyện này không được đồ giỡn. Người đang chiếm đoạt vật phẩm của thương hội ngốc có tiền, đã nghĩ tới hậu quả hay chưa? Hậu quả chính là nếu như thương hội ngốc có tiền xem chúng ta là địch. Tương lai không lâu nó sẽ bị xóa trên khỏi đại lục này. Người nói chuyện không phải là cơ động mà là phất thuội mười thiên can thánh đồ vào lúc này đã tới bên cạnh bao vây chu tiểu tiểu vào giữa khí cơ bất chợt ẩn hiện cho dù là cường giả như chu tiểu tiểu cũng cảm giác được không khí hít thở không thông lần này hắn không có cúp hoa trư trợ giúp xét đến cùng cúp hoa trư vẫn đứng về phía thiên can thánh đồ. Nghe Phất Thụy nói, Chu Tiểu Tiểu ngược lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy lời Phất Thụy nói cũng không có khoa trương. Có lẽ 10 người trẻ tuổi đứng trước mắt này, cộng thêm một thiên cơ là 11 người. Lực lượng của bọn họ còn không đủ đối kháng với thương hội ngốc có tiền. Thế nhưng hắn không hề quên lần giáo hướng trước kia. Trung thổ đế quốc đông một đế quốc chỉ vì một mình cơ động chủ động gây chiến. Bây giờ cơ động phát minh ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận có thể nói là mạch sống mấu chốt của tất cả ma sư. Công hội ma sư lại càng toàn lực ủng hộ hắn. Dưới tình huống như vậy, nếu như bọn họ thật sự muốn hủy diệt thương hội ngốc có tiền, Có lẽ trả cái giá không nhỏ nhưng kết quả cuối cùng vẫn có thể hoàn thành. Hơn nữa, một khi chân thật hợp lại, đoán chừng có không ít người còn chờ đợi chê cười thương hội ngốc có tiền. Dù sao đây cũng là thương hội thiên hạ đệ nhất thời gian ngốc có tiền tồn tại quá lâu quá lâu rồi. Nội tình giấu ở phía sau, tài phú khổng lồ như vậy có ai mà không ngắm nghĩa đây. Chu tiểu tiểu hiếp sâu một hơi lấy bình tĩnh, miễn cưỡng khôi phục tâm tình kích động của mình. Hắn biết vào lúc này cho ra lựa chọn có thể quan hệ đến vận mệnh tương lai trăm năm của thương hội ngốc có tiền. Chu tiểu tiểu trầm mặt chốc lát. Rốt cục ngẫm đầu thẳng nhiên nói ta hôm nay chưa từng đi tới nơi này. Cái gì cũng không thấy. Đổi lại địa phương khác nói chuyện thôi nhìn bộ dạng mập mạp không cam lòng kia trên mặt cơ động không khỏi mỉm cười đắc ý nói xem ra ta muốn ở trọ trong tử điếm ngốc có tiền một lần đúng là không dễ dàng mà chúng ta đi thôi Chu tiểu tiểu cẩn thận tự hỏi một hồi rốt cục vẫn quyết định đặt cược hết thảy ở trên người những tiểu tử trẻ tuổi này Dĩ nhiên cho dù hắn phản đối thì thế nào chứ? Mặc dù hắn là cường giả chí tôn cấp 96, nhưng những người trẻ tuổi trước mắt này liên thủ với nhau căn bản không cho hắn cơ hội. Thần khí cơ động nắm trong tay chắc chắn hắn không thể nào cầm về. Chu Tiểu Tiểu vẫy tay với một gã trung niên cách đó không xa, nói nhỏ gì đó với gã trung niên. Hiển nhiên là hắn đang xử lý sự việc sau này. Khi bọn họ rời khỏi tên mặt khô lâu đương nhiên không thể chết được nếu không sẽ phát sinh thêm rất nhiều phiền toái. Mà lúc trước hắn ẩn giấu không ra mặt xử lý. Cái lão già chủ tịch kia có tài giỏi cỡ nào cũng không thể mạnh mẽ áp đặt chuyện này lên trên đầu hắn. Cho dù nhận ra được nhóm cơ động thì lão già đó có thể nói gì đây? Trách nhiệm đánh mất thần khí không phải thuộc về chu tiểu tiểu mà. Cơ động vung tay phải lên. Một cổ khí lưu màu trắng nhàn nhạt, nhạt từ trong lòng bàn tay lưu chuyển trào ra rót vào trong cơ thể mặt khô lâu. Một thanh âm nhẹ nhẹ vang lên, một vầng sáng màu vàng từ trong cơ thể mặt khô lâu bay ra. Hắn theo đó phóng thiết lực lượng hỏa thần hạn chế quan hoàng vàng kiêm. Hai luồng hào quang sáng rỡ cùng trùng hợp chung một chỗ. Lực lượng giải du lúc trước tự nhiên biến mất. Cơ động không có nhìn lại quang hoàng vàng kim, chỉ từ tốn đưa tới trước mặt A-kim. A-kim cũng tự nhiên nhận lấy kim quang chợt lón, luồng hào quang đã dung nhập vào trong cơ thể nàng rồi nhanh chóng biến mất. Tu vi bản thân mặt khô lâu không đáng nhắc tới. Cảnh giới chỉ khoảng 4 quen mà thôi. Không biết hắn áp dụng phương pháp gì lại có thể dẫn động một tia lực lượng hỗn độn kim mới dung hợp được kiện thần khí này. Mà cơ động có thể dễ dàng khắc chế hắn là bởi vì thực lực của hắn căn bản không đủ để phát huy uy lực thần khí. Lý do khác là vì trong ngũ hành hỏa khắc kim. Cơ động bằng vào cực hạn sông hỏa thúc dục lực lượng hỏa thần kiếm hiển nhiên là dễ dàng khắc thần khí tân kim hệ này. Còn a, -a kim chính là tân kim thánh đồ chân chính đã thật sự nắm giữ ảo diệu hỗn độn kim. Vì thế nàng dung hợp kiện thần khí này lại càng đơn giản. Dĩ nhiên. Nếu như nàng muốn phát huy hoàn toàn uy lực thần khí này sẽ cần có một khoảng thời gian thiết ứng và dung hợp chân chính. Nhóm cơ động ra khỏi tự điếm ngút có tiền, vỗ vỗ bả vai mập mạp lần này coi như ta thiếu ngươi. mu A Co Vung 2609 b Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 414 nghị trưởng thế tập. Dịch A-Tup Biên A-Tup Nguồn Bang lôn uy Com Chu Tiểu Tiểu liếc hắn một cái rồi nói thiếu con khỉ gió. Chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo hạt của nghị sự đoàn, mấy thứ này đã không còn là vấn đề nữa. Tiểu tử kia ta sớm nhìn không vừa mắt rồi Nếu không phải thân phận ta quá nhạy cảm Tiểu tử này lại không thể giết Thì còn chờ ngươi động thủ hay sao Thật không nghĩ tới lão già vương đạo quân kia Lại dám giao tân kim thần khí cho con thọ đáng chết này Phế thì cứ phế đi Tiểu tử này làm không biết bao nhiêu chuyện xấu rồi Chết một trăm lần cũng không quá đáng Lần này cũng coi như đã làm chuyện tốt Không thể vào trọ tự điếm ngút có tiền Mọi người tự nhiên phải đi tìm tự điếm khác ở trọ Vừa đi vào trong thành cơ động hỏi mập mạp, Lão nghị trưởng kia là sao Dường như ngươi rất kiên kỵ hắn chu tiểu tiểu mặt mày ngưng trọng Gật đầu nói đơn giản mà nói Thương hội ngốc có tiền có thể nói chính là một mạch nghị trưởng sáng tạo. Mặc dù trên danh nghĩa nhiều đời hội trưởng đều lấy thực lực làm đầu. Nhưng vị trí nghị trưởng lại là thế gia truyền thừa Đây chính là lý do tại sao thân phận tiểu tử kia rất trọng yếu. Hắn là cháu trai nối nghiệp duy nhất một mạch nghị trưởng cũng là nghị trưởng kế nhiệm. Cho nên hắn tuyệt đối không thể chết. Bên trong thương hội ngốc có tiền nghị sự đoàn có quyền lực cao nhất. Từ bên ngoài nhìn vào vị trí hội trưởng có thể nắm giữ 2 phần 3 lực lượng nghị sự đoàn. Xem như là tiếng nói có trọng lượng nhất trong thương hội. Trên thực tế lại không phải như thế. Ban đầu nghị trưởng đầu tiên của thương hội ngốc có tiền, đồng thời cũng đảm nhận cái ghế hội trưởng nên vị vô cùng cao quý Người đó sáng lập thương hội ngốc có tiền, sau đó phát triển lớn mạnh dần Hắn rất thấu hiểu đạo lý không ai giàu ba họ không ai khó ba đời Vì vậy mới quy định cách thức truyền thừa hội trưởng Nhưng hắn dù sao cũng là con người không nghĩ tới được đời sau như thế nào Vì vậy vị trí nghị trưởng của nghị sự đoàn sinh ra Vị trí này do hắn trực tiếp áp đặt cho nam nhân trực hệ huyết mạch của hắn thừa kế Nhiều đời tương truyền, cái ghế hội trưởng thương hội luôn luôn thay đổi Nhưng cái ghế nghị trưởng tuổi chung vẫn do họ vương tiếp nhận Truyền thừa 500 năm, nghĩ sơ qua là có thể đoán được gia tộc vương thị nắm trong tay thương hội sâu sắc đến cỡ nào Danh nghĩa nghị trưởng mặc dù chỉ khống chế một phần ba thành viên nghị sự đoàn Nhưng một phần ba này tuyệt đối trung thành Mà hai phần ba thuộc ta khống chế đã không biết bao nhiêu lần xảy ra chuyện tùy thời phản chiến Ta làm hội trưởng nhiều năm như vậy nhưng luôn có cảm giác Ngoại trừ mình làm người bảo hộ thương hội ra Thật ra thì giống một người ngoài hơn Cho nên ta đã sớm có mệt mỏi rồi. Cơ động thản nhiên nói nếu có một ngày ngươi đứng ở phía đối lập hoàn toàn với lão nghị trưởng kia. Vậy thì trong các ngươi ai sẽ được toàn thương hội chân chính ủng hộ? Chu Tiểu Tiểu không chút ngại ngần nói nếu như sự tình phát triển đến mức sinh tử tồn vong. Kẻ được toàn bộ ủng hộ tất nhiên là hắn. Đây chính là lực ảnh hưởng 500 năm lắng động đó. Không phải là người vừa tham gia mấy chục năm như ta có thể thay đổi. Dĩ nhiên tình huống như thế ở trong lịch sử thương hội ngốc có tiền chẳng bao giờ xuất hiện qua. Cho dù nói như thế nào, thương hội có ân đối với ta. Nếu như không có thương hội ủng hộ ta không thể nào có được thực lực như hôm nay. Vì vậy cho dù xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không thật sự đối địch với nhân mạch nghị trưởng Nói tới đây hắn nhìn sang cơ động cảm thán nói nhưng mà trên một vài chuyện cụ thể lời ta nói rất rất có trọng lượng Ngay cả nghị trưởng cũng không thể làm quá phận Dù sao ta chính là hội trưởng có vài quyết định quan trọng vẫn phải thông qua ta Thí dụ như chuyện lần này của ngươi Thật ra không có ảnh hưởng gì đối với ta. Còn đối với lão nghị trưởng vương đạo quân lại mang tính đã kích không nhỏ. Một ít thành viên trung lập nghị sự đoàn đã lựa chọn ủng hộ ta. Thương hội quan hệ đến lợi ích mỗi người. Ta và vương đạo quân vẫn là thương nhân. Các thành viên nghị sự đoàn cũng thế. Tại trước mặt ít lợi lực ảnh hưởng cũng xem như cho bụi vì vậy chỉ cần ngươi có thể mang đến cho thương hội đủ lợi ích cho dù là lão vương đạo quân cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của nghị sự đoàn cơ động nhìn chu tiểu tiểu nói chỗ nào có người thì phải có đấu tranh chu tiểu tiểu thở dài một tiếng nói vương hiểu lỗi là cháu trai duy nhất của vương đạo quân lần này các ngươi phế đi năng lực nam nhân của hắn đã là đã kích không nhỏ đối với vương đạo quân may là tiểu tử vương hiểu lỗi trước kia đã cho lão vương đạo quân một đứa chắc trai vương đạo quân hẳn sẽ không phát tác mạnh lắm chuyện đánh mất thần khí hắn chắc chắn sẽ che giấu cơ động không nói gì nữa trong đáy mắt hiện lên hàng mang nhàn nhạt chu tiểu tiểu cũng không thấy cái này Bản thân hắn lúc trước nói một câu chết 100 lần cũng không quá đáng thật ra đã chân chính tuyên bố án tử hình cho Vương hiểu lỗi. Mọi người đã tìm thấy một tự điếm khác rồi tiến vào trong. Ăn xong bữa cơm chiều đơn giản tất cả đều tự mình trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay mỗi người đều có được nhận thức khác nhau, hiện tại chính là thời khắc lĩnh ngộ tốt nhất trần tư tuyền đóng cửa phòng dựa lưng vào cửa sắc mặt hơi cô đơn chuyện giữa nàng và cơ động vẫn không có tiến triển nhiều lắm mỗi khi nàng nhớ tới cơ động tế điện bản thân mình ở kiếp trước trong lòng không khỏi quạng đau vốn nàng rất có lòng tin theo đuổi ngược lại từ từ biến mất nàng không biết bây giờ mình nên làm như thế nào nữa Nếu như cơ động thật sự nói ra ba chữ kia, bản thân mình nhất định sẽ cao hướng sao? Tận mắt thấy cơ động thâm tình đối với liệt diễm, nàng càng thêm quý trọng cảm giác như vậy. May là mình vẫn có thể lưu lại bên cạnh hắn, mỗi ngày được nhìn thấy hắn đồng dạng là một loại hạnh phúc. Mười năm đã qua một còn có 9 năm, 9 năm sau... Nếu như cơ động thật sự đi theo liệt diễm thì làm sao bây giờ Nghĩ tới đây ánh mắt trần tư tuyền đột nhiên sáng bừng lên Khúc mắt bấy lâu không giải thích được trong nháy mắt giải khai Bởi vì nàng nghĩ đến một điều Nếu như 9 năm sau bản thân mình vẫn không thể thành công lay động tình cảm cơ động Vậy thì hắn muốn đi bản thân mình cũng đi theo hắn là tốt rồi Đến một thế giới khác có lẽ mình vẫn có cơ hội ở chung một chỗ với hắn Ít nhất hắn không phải bị hình thần câu diệt kia mà 9 năm kế tiếp mỗi một ngày đều được ở chung một chỗ cùng hắn Đây không phải là một loại hạnh phúc hay sao Có thể nhìn hắn cảm thụ tình yêu của hắn với liệt diễm Đây chính là tình yêu dành cho mình mà Ngoại trừ việc không thể cảm nhận được hơi ấm làm cho lòng người mê say từ thân thể hắn ra. Tâm mình còn điều gì không thỏa mãn chứ? Có thể trọng sinh một lần, có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn, bản thân mình vốn không nên hy vọng xa vời gì nữa. Quá trình linh hồn dung hợp cũng đồng dạng là thân mật với hắn mà. Liệt diễm ơi là liệt diễm! Ngươi không thể lại tham lam tình cảnh hiện tại đã rất tốt, rất tốt rồi. Nghĩ tới đây một nụ cười thản nhiên từ từ hiện lên trên mặt trần tư tuyền. Trong lòng nàng đã nghĩ thông suốt. Tinh thần đương nhiên tốt dần lên. Thân phận này mặc dù không thể nói cho cơ động biết. Nhưng mình ở bên cạnh hắn có thể toàn tâm trợ giúp hắn làm hết thảy mọi chuyện. Về phần có thể làm cho hắn yêu hình hài hiện tại hay không thì cứ tùy duyên đi Làm hết sức cố gắng hết sức là tốt rồi cho dù không thành công cũng không sao cả Trong lúc tâm tình trần tư tuyền hoang mang trống trải bất chợt sau lưng truyền đến tiếng gõ cửa Chấn động quen thuộc làm tinh thần nàng giật nảy lên Giật mình hoảng hốt nhìn tới cửa phòng Hắn vì sao tới đây Nàng đi ra mở cửa. Đứng ở ngoài cửa không phải là cơ động. Nàng mới vừa mở cửa cơ động đã lao vào nhanh như tia chớp. Hơn nữa còn ra hiệu chớ có lên tiếng. Tim trần tư tuyền đập nhanh dần, hắn chịu tới phòng tìm ta rồi. Cô nam quả nữ chẳng lẽ nói. Cơ động nhìn chung quanh một lúc. Linh hồn lực không có trở ngại hắn và Trần Tư Tuyền hoàn thành câu thông Tư Tuyền. Ngươi đi theo ta. Ta tìm ngươi có vài việc. Hắn Dĩ nhiên không biết bây giờ Trần Tư Tuyền đang suy nghĩ điều gì. Chỉ đơn giản kéo tay Trần Tư Tuyền lặng lẽ đi tới cửa sổ. Đẩy cửa sổ ra. Đưa sinh mệnh hạt cho ta mượn dùng một chút cơ động thông qua linh hồn dung hợp nói với trần tư tuyền trước đó hắn vì khôi phục thân thể đã giao sinh mệnh hạt cho trần tư tuyền một tia thất vọng nhàn nhạt từ trong lòng dâng lên mặc dù trần tư tuyền đoán được cơ động không thể đến đây vì muốn biểu đạt ý nghĩ yêu thương với mình nhưng trong lòng nàng vẫn có mấy phần mong đợi Cơ động nhận lấy sinh mệnh hạt mà Trần Tư Tuyền đưa cho, Bạch Quan trong mắt chợt ló. Trần Tư Tuyền có thể cảm nhận được linh hồn của hắn đang giao hòa cùng sinh mệnh hạt. Tự hồ đang truyền qua lại tin tức gì đó. Sau đó cơ động mới nói ngươi ở chỗ này mở cửa sổ chờ ta, ta đi làm một việc xong sẽ quay lại sau. Nói xong câu đó thân hình hắn chợt biến mất. Cơ động từ chỗ cửa sổ đã phiêu nhiên bay ra ngoài Trong nháy mắt tan biến vào trong bóng đêm Trần Tư tuyền tò mò nhìn phương hướng hắn rời khỏi Rõ ràng hắn đang dùng linh hồn lực che giấu ý định bản thân Nhưng hắn đang muốn che giấu cái gì đây Không đợi nàng suy tư quá nhiều Chẳng qua sau thời gian mấy lần hô hấp cơ động đã trở lại trong phòng Hắn vừa đeo sinh mệnh hạt lên trên cổ Trần Tư Tuyền vừa thông qua linh hồn nói với nàng không được cho bất luận kẻ nào biết ta từng tới gian phòng của ngươi. Trần Tư Tuyền gật đầu đáp ưng mà không hỏi gì cả. Cơ động lúc này chấn định tâm thần nhìn vào đôi mắt to xinh đẹp của nàng. Không nhịn được hỏi ngươi không muốn biết lúc nãy ta đi làm gì hay sao. Trần Tư Tuyền vừa nghĩ thông suốt chuyện giữa mình và cơ động. Tâm tình lúc này rất tốt. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc. Ánh mắt nàng nhìn cơ động tràn đầy tình cảm khiến cho cơ động không dám nhìn thẳng. Lão sư nguyện ý nói tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Còn không muốn nói nghĩa là chuyện này không thể nói cho ta. Cho dù lão sư có nói gì ở trong lòng ta luôn luôn là đúng đắn. Ngoại trừ an nguy của bản thân ngài ra Chỉ sợ biết rõ đó là sai ta cũng đồng dạng cho là đúng Cơ động lão sư Chuyện ban ngày thật tình xin lỗi Là do ta quá vọng động rồi Nghe lời của nàng nói ánh mắt Cơ động rõ ràng có biến hóa Không biết tại sao ở trong quá trình linh hồn trao đổi Nghe nàng nói câu này cực kỳ tự nhiên Cơ động đột nhiên có loại vọng động muốn xông lên ôm lấy nàng Cô bé này thật sự là quá hoàn mỹ vô khuyết rồi Từ trên người nàng cơ động tìm không được nửa phần tì vết nào Hắn tin tưởng nếu như lúc trước mình không có liệt diễm Sợ rằng đã sớm luôn hãm vào trong tình cảm ôm nhu của nàng Kèm theo thời gian ở chung với nàng càng ngày càng dài Mặc dù trong lòng hắn không hề phân tình yêu cho Trần Tư Tuyền Nhưng hắn không thể phủ nhận sức kháng cự của bản thân đối với nàng đang càng ngày càng ít. Thậm chí linh hồn dung hợp với nàng còn sinh ra một tia lệ thuộc Lúc này cơ động đã biết điều này giống như là hít thuốc phiện vậy Dù cố gắng thế nào cũng khó lòng thoát khỏi nó Hiện tại hắn vẫn không tiếp nhận Trần Tư Tuyền Nhưng cũng không thể nói ra những lời cự tuyệt khiến cho nàng thương tổn nữa. Hình như Trần Tư Tuyền cũng đã nhận ra điều này, cơ động cũng nhận ra. Cơ động lắc lắc đầu lẩm bẩm mặc kệ như thế nào. Ta không chấp nhận tình cảm của ngươi là được. Chính năm sau ta lập tức đi tìm liệt diễm của ta là xong. Thật ra Trần Tư Tuyền cũng không biết bản thân nàng theo đuổi cơ động đang cực kỳ thành công. Cho dù cơ động không lên tiếng thừa nhận nhưng thân ảnh Trần Tư Tuyền đang từ từ xâm nhập vào trong trong lòng hắn. Khi thân ảnh nàng xuất hiện ở trong đầu cơ động, hắn nhất định phải cố nén thống khổ tư niệm liệt diễm mới có khả năng không suy tư đến Trần Tư Tuyền lấy thâm tình của cơ động dành cho liệt diễm trần tư tuyền có thể làm được điểm này đã xem như đến gần cực hạn rồi ta đi cơ động không trả lời rõ ràng cho trần tư tuyền hoặc có thể nói rằng hắn không biết nên đối mặt như thế nào cơ hồ là hắn chạy trối chết rời khỏi gian phòng Nhìn thấy bóng lưng lúng cúng lao ra ngoài kia, khuôn mặt trần tư tuyền bất chợt ngốc trệ chút lát, hắn đang kháng cự. Hắn kháng cự cái gì chứ? Trên đường lớn, một chiếc xe ngựa từ bên trong thành chạy nhanh ra. Thiếu gia ngài kiên nhẫn một chút, ta sẽ nhanh chóng mang ngài trở về thương hội. Chỉ cần gặp được nghị trưởng đại nhân Lão nhân gia nhất định có thể giúp ngài trở lại bình thường Rèm xe ngựa rèm vén lên Tào nghị ôm khô lâu kiểm vương hiểu lỗi nhảy ra ngoài Hắn phất tay đuổi phu xe đi Cánh tay phải vung lên Một đạo quang mang vạn vẹo sáng lên trước người hắn Một thân ảnh khổng lồ màu vàng trong tia sáng đó chui ra Đó là một con rồng to lớn không có cánh. Toàn thân màu vàng đất chiều cao vượt qua tám thước. Nó không có năng lực phi hành. Tứ chi cực kỳ tráng kiện. Trên đầu có ba cái sườn to. Hai cái cắm ở phía trước. Một cái nằm chính giữa chết về sau. Toàn thân hiện đầy lân phiến trầm trọng. Cái đuôi rất dài khoảng chừng mười thước dưới chót phần đuôi là một quả cầu sắc tầm thường phía trên đầy gai sắc hàng quang lập lòi đây là một đầu địa long dị chủng trong thổ hệ có tên là tam giác phá long chính là một những loài địa long thổ hệ có lực phá hoại mạnh nhất cấp bậc mặc dù chỉ có cấp 7 nhưng coi như ma thú cấp 8 cũng không phá nổi lực phòng ngự của nó Còn lực công kích của nó chỉ kém một chút mà thôi. Sắc mặt phương hiểu lỗi lúc này tái nhật như tờ giấy. Nguyên bản là bộ mặt y như xương khô kia. Lúc này hốt mắt lại càng hãm sâu. Thân thể run rẩy liên hồi. Lẩm bẩm ta còn có thể tốt được sao? Ta còn có thể chơi nữ nhân sao? Tào nghị ôm vương hiểu lỗi phóng người rơi lên trên lưng đầu tam giác phá lông kia thiếu ra. Ngài đừng lo lắng. Chúng ta hôm nay cấp tốc trở về. Lấy tốc độ nhanh nhất lên đường nhất định có thể chữa trị tốt. Nghị trưởng đại nhân thần thông quảng đại sẽ không có vấn đề gì khó cả. Hai mắt thất thần của vương hiểu lỗi rốt cục hiện ra vài phần sáng rỡ. Nhìn về phía Tào Nghị tràn đầy oán độc nói chờ đến lúc ta trở về nhất định phải bảo ông nội dết sạch những tên đó. Nam nhân toàn bộ lăng trì. Nữ nhân để cho bạn thiếu gia chơi xong sẽ bán cho kỹ viện. Để cho ngàn người cưỡi. Vạn người ngủ chung. Tào Nghị than một tiếng thầm nghĩ trong lòng. Lần này có thể giữ được mạng đã rất tốt rồi. Lúc ấy hình như là có người quát to một tiếng hạ thủ lưu tình mới nhặt lại được tính mạng. Thanh âm kia nghe hình như hơi quen. mu A Co Vung 2609-2013-0159B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 415 diệt cỏ tận gốc. Dịch A Túp Biên A Túp Nguồn ban uy, com. Sau khi bị thương nặng ở trong tử điếm ngút có tiền, đến lúc bọn hắn tỉnh lại đám người cơ động đã rời khỏi nơi đó. Ngay cả khí lực phát giận vương hiểu lỗi cũng không có. Nhờ nhân viên tử điếm chữa bệnh và chăm sóc hắn mới miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng. Tào nghị biết rõ nhóm cơ động đáng sợ nên không dám ở lâu. Hơn nữa còn phải sớm trở về trị liệu chỗ trọng thương của Vương Hiểu Lỗi. Vì thế bọn họ lên đường suốt đêm. Vương Hiểu Lỗi nhìn thoáng qua thú cửi phía dưới tàu nghị. Tam giác phá lông công thủ đều tốt. Chỉ có một vấn đề chính là tốc độ chậm. Mặc dù chạy vội vẫn nhanh nhanh hơn tuấn mã, nhưng mà chỉ đơn giản là nhanh hơn tuấn mã mà thôi. Không thể làm cho người đang táo bạo như hắn bình an được Hắn giận dữ quát lên chỉ dùng mỗi đầu thú cưỡi thối này Không biết đến lúc nào mới có khả năng trở lại thương hội Người phải nhanh chóng nghĩ ra ý khác Nếu với tốc độ này trở về bảo bối của ta sẽ không thể khôi phục không được nữa Trong lòng Tào Nghị buồn bực một trận Thật là làm nô cũng khó khăn như vậy thiếu gia Ngài nhẫn nại một chút Ta sẽ tận lực đi nhanh hơn Bây giờ thật sự không có địa phương nào Để tìm thú cưỡi phi hành Các huynh đệ đều chết hết rồi Vào lúc ấy Thân thể khổng lồ của tam giác phá long Đột nhiên run lên Cước bộ theo đó ngừng lại Ngẫm đầu nhìn lên không trung Tào nghị cùng tọa kỵ tâm ý tương thông Nhất thời cảm giác được mấy phần không ổn, Hắn cũng ngẫm đầu nhìn lên bầu trời Bầu trời chỉ là một mảng đen thôi Hắn không nhìn thấy cái gì Nhưng hắn đột nhiên cảm giác được không khí phản phất dường như trở nên ngưng trọng hơn trước Khốn kiếp cái đầu thú cưỡi chó má này vì sao không chạy nữa Mặc dù vương hiểu lỗi không còn khí lực nhưng cách mắng người vẫn không kém trước kia. Trải qua chuyện lần này hắn chẳng những không có rút ra một kinh nghiệm nào hết trong lòng ngược lại hận ý càng sâu càng oán đột. Khuôn mặt tào nghị càng thêm khó coi rồi. Lần này hắn không để ý đến vương hiểu lỗi nữa. Mà không ngừng lấy tay vuốt sau lưng tam giác phá long cố gắng an ủi tọa kỵ đồng bạn của mình nhưng mà thân thể tam giác phá long hình như không thể khống chế cứ run rẩy liên tục ma thú cấp 7 lấy thô bạo nổi danh vào lúc này không ngờ sợ hãi đến mức kỳ lạ tào nghị biết sợ rằng mình sẽ gặp phải địch nhân không thể chống lại mây mù trên bầu trời đột nhiên tản ra một sinh vật kỳ dị xuất hiện ở giữa không trung tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên đầu tam giác phá lông vào lúc này mềm nhũn tứ chi ngã bổ nhào xuống đất không hề có ý niệm chống cự trong đầu đây là thứ gì tào nghị trường lớn hai mắt nhìn thân ảnh hai màu trắng đen trên bầu trời đây là một con cự thú hai đầu thật to Lực áp bách kinh khủng khiến hắn thở dốc cũng trở nên khó khăn. Hắn liều mạng thúc giục ma lực bản thân. Nhưng vùng giữa ngực và bụng truyền đến một trận đau nhức khó chịu. Ban ngày bị thương đến bây giờ còn chưa có khôi phục được chút nào. Không hề nghi ngờ gì nữa, ma thú vừa xuất hiện ở trên đầu Tào nghị và vương hiểu lỗi chính là đại diện Thánh Hỏa Long. Đây cũng là mục đích lúc trước hắn tìm Trần Tư Tuyền Đại diện Thánh Hỏa Long quanh quẩn trên không trung dương mắt nhìn Tào Nghị và Vương Hiểu Lỗi Trong đó biểu hiện ra tràn đầy sự miệt thị Khi Vương Hiểu Lỗi nhìn thấy nó thân thể bắt đầu run rẩy Đau đớn dưới hạ thân càng thêm thống khổ tựa hồ vết thương này trở nên trầm trọng hơn trước Tào nghị cứu ta, cứu ta. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta. Lúc trở về ta sẽ nói ông nội cho ngươi một thanh thần khí. Nhất định sẽ cho ngươi thần khí. Từ lúc chào đời tới nay, Vương Hiểu lỗi lần đầu tiên cảm nhận được khí tức tử vong. Mặc dù hắn là công tử chỉ biết ăn chơi nhưng không phải người ngu. Tự nhiên nhận ra đại diện Thánh Hỏa Long tìm đến vì bọn họ. Mao thai và ngũ lương dịch ngẫm cao đầu Hai luồng long tức màu vàng đen từ hai cái đầu phun ra Hai cổ lực lượng khổng lồ bất ngờ giao hòa ở giữa không trung hóa thành quan cầu cực to từ trên trời rán xuống Chống lại Đừng nói thương thế Tào nghị bây giờ không tốt cho dù thương thế của hắn đang ở đỉnh phong thì sao chứ hắn lấy cái gì để đối kháng một đầu siêu cấp ma thú cấp chín có cực hạn sông hỏa đừng nói là hắn coi như là lôi đế phất thủy cũng làm không được cơ động và phất thủy một chọi một thì thực lực không thua kém bao nhiêu nhưng nếu như cộng thêm thú cưỡi thì phất thủy nhất định bại sau khi đại diện thánh hỏa long tiến vào cấp chín tu vi của nó đã tiếp cận cường giải chiết tôn cửu quan. Đây là lý do tại sao cơ động không thế mượn dùng lực lượng của nó. Lực lượng này quá mức cường đại, thường xuyên mượn lực từ mau thai và ngũ lương dịch không có ít lợi cho việc cơ động tu luyện. Mau thai và ngũ lương dịch phun xong một luồng long tức cũng không thèm nhìn lại mặt đất. Thân thể khổng lồ sáng ngời lên chui vào trong mây dần dần biến mất. Cái mà chúng nó để lại trên mặt đất chính là hoang phế. Bất kỳ một góc nào trong thành Tây Đê đều có thể nghe thấy thanh âm nổ vang kịch liệt đừng nói là để lại dấu vết. Ngay cả cặn bã cũng không thể nào tồn tại. Tào nghị và tọa kỵ của hắn. Còn có mặt khô lâu vương hiểu lỗi đã lặng yên biến mất vĩnh viễn trong một lần cực hạn sông hỏa công kiếp. Cơ động ngồi ở trên giường chậm rãi mở mắt ra. lẳng lặng nghe thanh âm từ ngoài thành truyền. Trong lòng nhàn nhạt dâng lên bốn chữ diệt cỏ tận gốc. Hắn nhận thức khác với chu tiểu tiểu. Gã mặt khô lâu vương hiểu lỗi bởi vì có thân phận là cháu của nghị trưởng thương hội ngốc có tiền thì có thể gây ra nhiều tội ác như vậy sao? Mất đi năng lực nam nhân không có nghĩa là sau này hắn sẽ không còn làm ác. Đối với loại người này, hắn ngược lại có thể càng thêm trầm trọng. Cho dù như thế nào, đối với một tên bại hoại cơ động không cảm thấy có lý do gì để cho hắn sống sót vì vậy hắn mới phái đại diện thánh hỏa long ra xử lý hắn không muốn làm khó chu tiểu tiểu lại không muốn bỏ qua vương hiểu lỗi trong một gian phòng khác chu tiểu tiểu cũng bị tiếng nổ vang làm thức tỉnh hắn phản ứng đầu tiên chính là thả ra linh hồn thần lực của mình cảm thụ tình huống bên phía thiên can thánh đồ. Khi hắn cảm nhận được tất cả mọi người đều yên lặng tu luyện ở trong gian phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Trong nhận thức của hắn, vương hiểu lỗi có tào nghị tu vi tám quan thủ hộ bên người. Chỉ cần không gặp phải thiên can thánh đồ thì tự vệ không có vấn đề gì cả. Tự nhiên sẽ không nghĩ thêm gì nhiều. Trần Tư Tuyền ở trong phòng cũng đang nhìn phương hướng thanh âm truyền tới lúc này trong nội tâm nàng đã hiểu mục đích cơ động tìm đến gian phòng của mình khó miệng không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng cơ động làm chuyện gì ta cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện huống chi tính cách cơ động ghét ác như thù vốn chính là nàng yêu thích nhất thủ đô kim thành tây kim đế quốc một lão nhân đang ngồi xem sổ sách ở trên giường đột nhiên toàn thân run mạnh Hồng nhuận vốn khuôn mặt đột nhiên mặt máu phồng lên. Đột ngột đứng bật dậy nhìn về phía phương đông xa xa. Toàn thân run rẩy hiểu lỗi. Ngươi! Làm sao ngươi lại? Tại sao khí tức tính mạng ông nội lưu lại trên người của ngươi lại biến mất? Không tốt, hiểu lỗi nhất định đã xảy ra chuyện. Ngươi, người đâu? sắc mặt lão nhân trong nháy mắt trở nên dữ tợn cao giọng rống giận cúp hoa trư đến phòng ta ta có việc thương lượng cơ động đứng ở ngoài cửa phòng đỗ hinh nhi gọi một tiếng cúp hoa trư là một tên hèn mọn nó cứ dính mãi trên người đỗ hinh nhi luôn đòi cùng nàng ở chung một gian phòng Đỗ Hinh Nhi cũng vui vẻ thân mật với tiểu trư khả áo này Làm gì Cúp hoa trư tức giận từ trong phòng nhảy ra ngoài Không cam lòng nhìn sang cơ động Thân thể nhảy lên hạ xuống đã nằm trên bã vai cơ động Cơ động nói ta muốn nói chuyện với một mình ngươi Đến phòng ta Cúp hoa trư hừ một tiếng cũng không có phản đối Hôm nay cơ động đánh một kích gần như toàn lực Đại U Diễm Văn đã để lại cho nó một bóng ma khó pha nhạt. Cơ động mang cúp Hoa Trư đi tới gian phòng của mình rồi đóng cửa lại. cúp Hoa Trư trực tiếp nhảy lên trên giường cơ động, xoay người nằm xuống. Đôi mắt nhỏ nháy mắt nhìn cơ động. Gọi ta tới làm gì? Cơ động nói cúp Hoa Trư. Theo lý thuyết ta nên gọi ngươi một tiếng tiền bối. Dù sao ngươi chính là một trong năm đại thánh thú thánh tà đảo. Không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng lại có lực lượng thánh cấp. Nhưng ta không muốn gọi ngươi như vậy. Kể từ khi nhìn thấy ngươi, rồi ngươi và Diêu Kim Thư ký kết khế ước, chúng ta vẫn đối đãi ngươi như bằng hữu. Cho nên chúng ta vẫn gọi ngươi là Cúc Hoa Trư. Nghe cơ động nói Bộ dáng lừa nhát của cúp hoa trư thu liễm mấy phần Nó hiển nhiên không nghĩ tới cơ động muốn nói chuyện trịnh trọng như thế với nó Cơ động ta cũng xem các ngươi là bằng hữu mà Ngươi nói mấy thứ này làm gì Mọi người hiểu lẫn nhau là được rồi Cúp hoa chưa nói rất tự nhiên Cơ động lắc đầu nói không, trong mắt ta không phải như thế. Ngươi tự hồ không có xem chúng ta như bằng hữu chân chính. Cuốc hoa trư đầu tiên là sượng sốt. Ngược lại giận dữ quát thối lắm. Tại thánh tà đảo chẳng lẽ bản thánh trư không có toàn lực bảo vệ các ngươi hay sao? Vì sao trở thành không đối đãi các ngươi như bằng hữu rồi? Cơ động nói những người khác còn dễ nói. Nhưng mà cút hoa trư, ngươi từng nghĩ đến khiêm thư cảm thụ hay không? Kể từ khi ngươi ký kết khế ước với hắn, ngươi có từng cùng hắn đối địch lần nào không? Có từng trở thành đồng bạn chân chính với hắn không? Cho dù là khi mọi người ở chung một chỗ, ngươi cũng chỉ ở cạnh hình nhi. Ta biết ngươi và Kim Thư ký kết bình đẳng khế ước, không ai có thể ước thúc đối phương. Nhưng việc hiện tại ngươi đang làm đối với Kim Thư là không công bình. Không sai, hắn có một vị thánh thú như ngươi làm đồng bạn là hơn xa những người khác, chênh lệch hai bên cực lớn. Nhưng mà đối với Kim Thư có phải là chuyện tốt không? Ngươi ngoại trừ lúc ăn mới ở chung với hắn, còn lại cái gì cũng không. Ngay cả việc ăn cơm cũng không ngừng hành hạ hắn. Ngươi đã làm gì cho hắn chứ? Mọi người đã là đồng bạn thì phải trợ giúp lẫn nhau. Cút hoa trưa gần một tiếng tức giận trong mắt dần dần tảng mát. Lầm bầm ta không phải chỉ ăn ít đồ của hắn thôi sao? Cơ động trầm giọng nói ngươi chỉ ăn một chút hả? Ta nhận thức khiêm thư sớm hơn ngươi rất nhiều, ta rất rõ ràng hắn là người như thế nào. Thân là ma sư giáp một hệ, khi ta nhận thức hắn, hắn là một gã y sinh trong thành thiên cơ. Khi đó hắn đã tạo ra một danh tiếng tương đối nổi tiếng, gọi là thần y bệnh phải chết, tiền độ người hữu duyên. Lúc đó diêu khiêm thư bị ta gọi là cây rụng tiền. Có thể thấy được hắn là tên yêu tiền đến cỡ nào? Sau khi các ngươi ký kết khế ước, hắn lại chịu vì ngươi xài hết tất cả của để dành. Không sai. Ta thừa nhận hắn đang hy vọng nhận được trợ giúp của ngươi. Thế nhưng hắn là người coi trọng kim tiền như vậy. Có thể mang tất cả của cải ra cho ngươi. Chẳng lẽ không đủ để chứng minh thành ý của hắn đối với ngươi sao? Các ngươi ký kết chính là bình đẳng khế ước Hắn không thể yêu cầu ngươi việc gì Chúng ta xem ngươi như bằng hữu cũng không muốn miễn cưỡng ngươi Hắn bây giờ đã không còn tiền tạo điều kiện cho ngươi ăn ở chu tiểu tiểu mập mạp kia không phải có thể bảo đảm ngươi ăn uống no đủ hay sao? Vậy thì xin mời ngươi tha cho khiêm thư Ta biết ngươi nhất định có năng lực giải trừ khế ước với hắn Trước kia xảy ra chuyện gì chúng ta không muốn nói thêm Nếu như sau này ngươi nguyện ý trở thành bằng hữu của chúng ta Thì chúng ta hoan nghênh Nếu không mọi người tự đi con đường riêng của mình Không có liên hệ gì tới nhau nữa Nghe cơ động nói cúp hoa trư không khỏi ngây dại cả người. Cho tới bây giờ nó cũng không nghĩ tới. Thân là thánh thú lại có ngày bị người ta xua đuổi. Từ trước tới nay hắn luôn cảm giác mình có thân phận cực kỳ siêu nhiên không ai có thể so sánh được. Ngoại trừ liệt diễm ra trên thế giới này còn có ai đẳng cấp cao hơn nó chứ. Cuộc sống trên Thánh Tà Đảo năm Đại Thánh Sơn tự nhiên là cực kỳ thoải mái, hết thảy nó đều lấy mình làm trung tâm. Ban đầu ký kết khế ước cùng Diêu Khiêm Thư cũng chỉ thuần túy hy vọng lợi dụng Diêu Khiêm Thư mang nó ra khỏi Thánh Tà Đảo. Để vui đùa sản khoái ở bên ngoài mà thôi. Mấy năm chung đụng xuống, mọi chuyện đúng như cơ động nói tất cả là diêu khiêm thư tận lực thỏa mãn sức ăn kinh khủng của nó nó chưa từng làm gì cho diêu khiêm thư hết ban ngày đánh một trận làm cho Cúc hoa trưa rõ ràng bản thân nó ở trên thế giới này không phải là vô địch vào lúc này lời cơ động nói mặc dù không nghiêm khắc nhưng vẻ mặt cách người ngoài ngàn dặm kia đã xác thực nói cho nó biết đó là mong muốn nó rời đi Thiên Cang Thánh Đồ không muốn có bất kỳ quan hệ gì với nó nữa. Cút Hoa Trư không rõ tại sao phải như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không hy vọng có một vị Thánh cấp một hệ phụ trợ ở bên người sao? Nhìn vẻ mặt dài ra của Cút Hoa Trư. Cơ động tiếp tục nói cảm ơn ngày hôm nay ngươi nhắc nhở ta chuyện liệt diễm. Nhưng tình cảm ta với liệt diễm chỉ sợ không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Cút hoa trượt, Thiên can thánh đồ chúng ta là một thể. Khiêm thư là huynh đệ của ta. Ta không thể lại nhìn hắn thốn khổ mãi như vậy. Không lâu sau ta sẽ dẫn các đồng bạn tìm kiếm thú cử thiết hợp. Cho nên ta hy vọng ngươi bỏ qua cho hắn. Ngươi biết không? Cho dù là một con ma thú cấp 6 bình thường cũng sẽ trợ giúp khiêm thư lớn hơn ngươi. Thứ chúng ta cần là đồng bạn. Đồng bạn chân chính có thể đưa tấm lưng bản thân ra mà không phải đề phòng. Chứ không phải một kẻ lợi dụng. Cho dù ngươi là thánh cấp đối với chúng ta cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cúp Hoa Trư nhìn sang cơ động ánh mắt trở nên âm trầm rất nhiều tại sao Diêu Khiêm Thư không tự mình đến tìm ta nói chuyện. Cơ động thản nhiên nói dù sao cũng đã ký kết khế ước, hắn là người rất trọng tình cảm. Cú Hoa Trư trầm giọng nói các ngươi thật sự không xem ta như đồng bọn rồi. Mu A Co vung." 2609 2013 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 416 cút hoa trưa trả lễ. Dịch A-Tup Biên A-Tup Nguồn Bang lôn Y. Com Cơ động bình tĩnh nhìn chăm chú vào nó ta chỉ hy vọng ngươi để cho khiêm thư được tự do. Đồng thời ta cũng hy vọng ngươi hiểu rằng không phải chúng ta muốn dựa vào ngươi. Cũng chưa từng nghĩ tới tính toán nhận được chỗ tốt gì từ ngươi. Cút hoa trư đột nhiên đứng lên từ trên giường cơ động nhảy xuống ta sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn. Nói xong nó mang bộ mặt âm trầm rời khỏi phòng. Nhìn ra cửa phòng trong mắt cơ động toát ra mấy phần suy tư. Hắn đã sớm nhận ra được vấn đề giữa Diêu Kim Thư và cút hoa trư. Chuyện này để hắn ra mặt giải quyết mới thích hợp. Hắn dĩ nhiên biết bản tính Cúc Hoa Trư không tệ, chỉ có điều nó quá mức ỷ lại rồi. Bởi vì nó là thánh thú nên ai cũng sủng á nó, nuôi dưỡng nó thành tật bệnh coi trời bằng vung luôn lấy mình làm trung tâm. Hắn gọi Cúc Hoa Trư tới nói chuyện không chỉ vì Diêu Khiêm Thư, đồng thời cũng là vì bản thân Cúc Hoa Trư. Cơ động đóng cửa phòng khoanh chân ngồi trên giường. Ma lực trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Linh hồn và ma lực giao hòa tiến vào trạng thái nhập định rất nhanh. Sau khi ma lực đột phá bảy quang, linh hồn lực và ma lực trong thân thể hắn đã dung hợp hoàn mỹ chung một chỗ. Nhất là chuyển đổi qua lại cực hạn sông hỏa. Mặc dù tốc độ tu luyện không thể mau chóng như trước kia nhưng hết sức chân thật. Mỗi một lần tu luyện đều gia tăng một khoảng nhất định. Cơ động biết tu vi của mình đã tiến vào thời kỳ ổn định, bắt buộc phải từ từ tăng cường mới được. Chờ chuyện tình thương hội ngốc có tiền và vấn đề thú cưỡi cho mọi người được giải quyết xong. Hắn đã suy nghĩ kỹ nên dẫn mọi người bế quan một đoạn thời gian. Bằng vào ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận nhất định có thể giúp cho mọi người gia tăng tu vi nhanh hơn. Trước khi xuất phát đối phó đại lục hắc ám ngũ hành, cơ động muốn tổng thể thực lực của nhóm phải tăng lên đến khả năng cao nhất có thể. Sáng sớm ngày thứ hai từ trong thành Tây Đê truyền ra tin tức tối hôm qua có sao chổi rơi xuống bên ngoài thành không biết bao nhiêu người đang cảm thán may mắn vì sao chổi không có phủ xuống trong thành. Thiên Can Thánh Đồ và Chu Tiểu Tiểu cũng không có nhìn thấy phần mặt đất bị sao chổi công phá. bọn họ vừa ra khỏi thành lập tức khống chế ma thú bay thẳng lên trời hướng tới thủ đô Kim Thành, Đế quốc Tây Kim. Phi hành mấy ngày rốt cục đã tới Kim Thành. Chu Tiểu Tiểu không có nửa phần trì hoãn trực tiếp mang theo mọi người đi tới Tổng hội Thương Hội Ngốc có tiền. Những người chưa từng tới Kim Thành chắc là không biết thực lực Thương Hội Ngốc có tiền cường đại đến cỡ nào. Càng không hiểu nổi đế quốc Tây Kim Lệ thuộc Thương Hội Ngốc có tiền đến trình độ thế nào. Kim Thành mặc dù không lớn bằng thành Trung Nguyên, Nhưng nó là thủ đô cũng có kích thước khoảng một phần ba thành trung nguyên. Sau khi vào thành, chu Tiểu Tiểu chỉ nói một câu khiến cho mọi người ngẩn ngơ. Thấy quảng trường phía trước không? Bên kia chính là Hoàng Cung. Hoàng Cung tọa lạc ở trung tâm Kim Thành. Lấy nơi này làm ranh giới. Phía Tây Kim Thành thuộc về Thương Hội Ngốc có tiền chúng ta. Cho nên chúng ta ở chỗ này còn được xưng là ngốc nửa thành Mọi người có thể thấy được Hoàng Cung Đó là một mảnh kiến trúc nguy nga liên miên bất tận Vấn đề là ở phía Tây Hoàng Cung Bọn họ cũng đồng thời thấy được một dãy kiến trúc càng thêm đồ sộ. Nó kéo dài từ biên giới phía Tây ra sát tường thành Phía trước quần thể kiến trúc này còn có một tòa đại lâu khổng lồ Nhìn bề ngoài tuyệt đối không kém hoàng cung Phía trên đề mấy chữ to sơn son thiếp vàng ngốc có tiền ngốc nửa thành Thật sự không phải có tiền một cách bình thường mà Đây là ý niệm duy nhất trong đầu mọi người Có khả năng chiếm một nửa diện tích ở trong thủ đô một quốc gia Từ đó đã nói rõ rất nhiều vấn đề rồi không đợi chu tiểu tiểu đi tới cửa chính đã có người tiến lên nghênh đón tất cả đều mặc đồng phục màu vàng của thương hội ngốc có tiền đồng thời cung kính đi tới trước mặt chu tiểu tiểu có người đeo một cái rương nhỏ ở sau lưng từ trong đó lấy ra khăn ấm vừa cung kính hành lễ vừa đưa cho mọi người mọi người đi đường mệt nhọc cả ngày nên được dùng khăn ấm lưa mùi hương nhàn nhạt lau mặt là chuyện cực kỳ sảng khoái hơn nữa lúc này nhân viên thương hội làm như không nhận thấy bộ dạng tuyệt sắc của chúng nữ sau khi đưa khăn ấm ra lập tức tránh sang một bên chuốc tiểu tiểu dường như thay đổi thành người khác hai tay chắp sau lưng trương cái bụng béo ra trước Một khuôn mặt mập mạp ra vẻ uy nghiêm nói đi an bài chỗ nghỉ ngơi cho các vị khách quý. Báo cho nghị sự đoàn biết ta đã mang người thừa kế trở lại. Sáng sớm ngày mai sẽ tiến hành khảo hạt. Vâng, hội trưởng đại nhân. Mệnh lệnh vừa hạ xuống lập tức liền có người lui xuống an bài tiếng vào ngốc nửa thành của thương hội ngốc có tiền người ta có cảm giác càng thêm rung động. Mọi người tự hồ đều nhận thức chu tiểu tiểu. Chỉ cần có người nhìn thấy hắn liền lôi sang một bên kho mình hành lễ. Bất kỳ nhân viên hay lão bản tất cả các cửa hàng bên trong ngốc nửa thành đều như thế chỗ ở được sắp xếp rất nhanh bọn họ cư ngụ ở khu vực trung tâm ngốc nửa thành trong một khu tịnh xá mỗi người một gian phòng nơi này nhìn qua không có tầm lầu nhưng đi vào trong mới thấy sự khác biệt ở đó mỗi một gian phòng đều cực kỳ hoành tráng chia thành hai gian trong ngoài đặc biệt có một cặp thiếu nữ sinh đôi làm thị nữ tiến hành hầu hạ Còn có một gian nhỏ bên cạnh. Phòng nhỏ này dành cho chị em sinh đôi ở lại. Tiến vào cửa sẽ thấy không gian rộng trên trăm thước vuông toàn bộ vật phẩm trang sức đều nổi bật. Nhóm thiên can thánh đồ cũng không biết mấy món trang sức này là thứ gì. Tự điếm ngốc có tiền bố trí rất khác biệt với nơi khác. Nhìn qua không quá hoa lệ. Mà làm cho người ta có một loại cảm giác thâm thuế Mỗi món đồ trang sức này hẳn là rất có giá trị gian trong là nơi nghỉ ngơi Cái đầu tiên đập vào mắt chính là một cái giường lớn siêu cấp Được chế tạo từ loại gỗ cực phẩm Chỉ riêng cái giường này đã gần bằng gian phòng nhỏ Cột gỗ hai bên y như cột định khắc hoa văn tinh xảo Cơ động Mọi người cùng nghỉ ngơi một lát đi Ta đi an bài nghị sự đoàn khảo hạt Vừa nói dứt lời mập mạc định xoay người rời khỏi a kim chợt ngăn trước mặt chu tiểu tiểu chờ một chút Mang những thị nữ này đi luôn Chúng ta không cần người hầu hạ chu tiểu tiểu cười hắc hắc gian tạc Nói có người hầu hạ mới được chứ Thị nữ đều đã trải qua huấn luyện đặc thù Kim hừ lạnh một tiếng Miu Miu đứng bên cạnh Cũng nói mập mạc Không cho ngươi làm hư mấy tên nam nhân này Ta không muốn nghe những thanh âm Không nên nghe vào buổi tối Mập mạc cười mị mị Nói tốt tốt Ta mang các nàng đi là được Đáng tiếc ơi là đáng tiếc Vừa nói hắn Vừa cố ý liếc qua nhóm người cơ động Phất thủy Cơ động và phất thụy còn không có gì, nhưng lan thiên ý, đổ minh thì mặt mày đỏ chót Dù sao bọn họ ít khi tiếp xúc với ngoại giới tự nhiên có điểm lúng túng với ám hiệu này của chu tiểu tiểu. Thì nữ sinh đôi vẫn theo lão mập rời khỏi, hồi lâu mọi người mới bớt đi vài phần lúng túng. Tất cả cũng không tự mình trở về phòng nghỉ ngơi mà tụ tập trước cửa phòng lớn. Trong viện có một dãy tròi nghỉ mát, cúp hoa trưa không còn ở trong ngực đổ hình nhi, chỉ u buồn ngồi chồm hổm trong góc. Cơ động, thật sự ngươi muốn thừa kế vị trí hội trưởng thương hội ngốc có tiền hả? Mở miệng trước tiên chính là Phất Thụy, hắn là sư huynh cơ động, lời của hắn cũng có trọng lượng trong nhóm thiên can thánh đồ. Cơ động gật đầu nói nhận ủy thác của người ta thì phải làm cho được. Nếu như ta đã đáp ứng Chu tiểu tiểu sẽ không thay đổi chủ ý. Sư huynh cũng biết mấy bình rượu kia đối với ta trọng yếu cỡ nào. Nếu như không phải Chu tiểu tiểu xuất ra chỉ sợ trong vòng 10 năm ta rất khó tìm được chúng nó. Ta không thể mạo hiểm bởi vì ta không muốn làm cho Liệt Diễm thất vọng. Phất Thủy nói nhưng ngươi cũng nên biết một điều, Mặc dù thương hội ngốc có tiền này rất có tiền Thế nhưng trong đó quan hệ rắc rối vô cùng phức tạp Một khi sự tình không tốt ngươi sẽ hãm sâu vào trong đó Cơ động cười nhạt nói điểm này ta đã suy nghĩ qua và thương lượng với mập mạc rồi Hắn đáp ứng ta chỉ cần có thể thông qua lần khảo hạt này Ta chỉ cần cấp cái tên cho thương hội ngốc có tiền là được Về phần sự tình sau đó ai mà biết chứ Sư huyên Ngươi cũng biết quyết định của ta 9 năm sau mà Nghe cơ động nói câu sau cùng Trong lòng phất thụy không khỏi lạnh lẽo Ánh mắt biến đổi vô chừng Nhìn lại trần tư tuyền đeo mạng che mặt ở bên cạnh Thở dài một tiếng không nói thêm gì nữa Diêu Khiêm Thư nói thương hội ngốc có tiền nội tình phong phú, lực ảnh hưởng đối với đế quốc Tây Kim to lớn như thế. Ta cho rằng cơ động có thể trở thành người thừa kế chức vụ hội trưởng cũng là chuyện tốt. Có thể tiết kiệm cho chúng ta không ít công sức và thời gian. Thiên cơ mỉm cười nói bất luận chủ nhân quyết định thế nào ta sẽ ủng hộ vô điều kiện. Chẳng qua là lần khảo hạt này sẽ có một ít biến số. Tối hôm qua ta xem thiên tinh có thể nhìn thấy là trong đó có nguy hiểm lẫn với kỳ ngộ. Mặc dù gặp nguy hiểm nhưng cũng không có tai ương gì lớn. Ta tin tưởng chuyện lần này đối với nhóm thiên can thánh đồ sẽ là chuyện tốt. Thiên cơ ở trong thiên can thánh đồ luôn luôn có địa vị siêu nhiên, lịch đại thánh đồ đều như thế. Vân Thiên Cơ rất ít khi tiến hành tiên đoán, nhưng lời hắn nói mọi người vẫn tương đối tin phục. huống chi trong những người này có ai đủ trọng lượng chất vấn quyết định của cơ động đây? Người có thể ảnh hưởng chân chính đến cơ động quyết định, chỉ sợ có mỗi Phất thuội. Ngay cả hắn cũng bị cơ động thuyết phục, những người khác tự nhiên không nói thêm làm gì. Miu Miu nói cơ động. Ngươi muốn là trở thành người thừa kế hội trưởng thương hội ngốc có tiền. Bên phía các trưởng bối của ngươi có vấn đề gì hay không? Cơ động nói ta sẽ giải thích cho bọn họ. Kế nhiệm vị trí hội trưởng không có nghĩa là ta sẽ làm việc thương hội ngốc có tiền. Mập mạp coi trọng chính là thanh danh của ta mà thôi. Phất Thủy nói đã như vậy mọi người sớm nghỉ ngơi đi. Chuyện này đã quyết định xong, chúng ta cứ toàn lực trợ giúp cơ động ứng phó thông qua kỳ khảo hạt này. Cho dù thương hội ngốc có tiền khảo hạt khó đến mức nào, chẳng lẽ còn khó khăn hơn việc chống lại Cúp hoa trư và chu tiểu tiểu liên thủ hay sao? Sự tự tin mạnh mẽ từ trên người lôi đế lan tràn tới, đồng thời cảm nhiễm đến tất cả mọi người. Đúng như lời hắn nói, Ở trên đại lục quan minh ngũ hành này có vấn đề gì có thể làm khó được bọn họ chứ Chờ một chút Ngay lúc đó cúp hoa trư vốn luôn nằm co trong góc đột nhiên nhảy lên trên bàn Ánh mắt nhìn chăm chú Diêu Khiêm Thư những người khác đều rời đi Diêu Khiêm Thư lưu lại Ta có lời muốn nói với ngươi Diêu Khiêm Thư hơi sượng sốt theo bản năng nhìn qua cơ động. Cơ động vừa thấy thì gật đầu ra hiệu cho hắn. Phần lớn những người khác có điểm khó hiểu. Chỉ có số ít người mơ hồ đoán được gì đó. Cơ động dùng ánh mắt khích lệ Diêu Khiêm Thư. Dẫn mọi người trở về phòng riêng. Sau nửa canh giờ cửa phòng cơ động vang lên. Khiêm Thư vào đi. Cửa không khóa, cửa mở ra, Diêu Khiêm Thư từ bên ngoài đi vào. Từ trên mặt hắn nhìn ra được hắn đang có mấy phần vui mừng, nhưng cũng có mấy phần buồn bã. Cút hoa chưa đi rồi. Cơ động hỏi, Diêu Khiêm Thư gật đầu nói nó đi. Không biết tại sao ta rõ ràng cầm lại được năng lực khế ước của bản thân phải cao hứng mới đúng. Nhưng mà ta không có một chút cao hướng nào. Mặc dù những năm này nó một mực chèn éo ta. Nhưng khi nó chân chính rời đi ta phản phất như đã đánh mất thứ gì đó rất quý giá. Cơ động đứng lên đi tới trước mặt Diêu Khiêm Thư, vỗ vỗ vai hắn đừng nghĩ nhiều làm gì. Thật ra bản tính cút hoa chưa rất tốt, chẳng qua là cái tôi của nó quá lớn mà thôi. Hy vọng lần đã kiếp này có thể khiến nó giác ngộ lại Hơn nữa ta đuổi nó đi như vậy cũng còn có ý khác Sau này ngươi sẽ rõ Diêu Khiêm Thư bất đắc dĩ nói cơ động Tại sao rõ ràng ta lớn tuổi hơn ngươi Thế nhưng từ khi ở chung một chỗ với ngươi Luôn luôn có cảm ngươi y như là trưởng bối của ta vậy Cơ động nghe thế cũng sửng sốt Khó miệng nhếch lên nhe răng trắng bóp. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Ta vốn là người của hai thế giới. Luận tuổi tác chân chính thì làm trưởng bối của ngươi cũng đủ rồi. Cơ động nói nếu khế ước đã được giải trừ quay đầu lại ngươi có thể tìm một đầu ma thú đồng bạn thích hợp của mình đi. Diêu Khiêm Thư gật đầu nói cơ động. Trước khi cút hoa trưa đi nó nhổ trong miệng ra cho ta một vật. Nói là nó không muốn thiếu ta cái gì. Sau đó mới rời đi. Ngươi giúp ta nhìn xem đây là cái gì. Vừa nói hắn vừa từ lấy ra một hạt châu xanh biếc đưa tới trước mặt cơ động.